Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phúc lại bình thường, Linh đừng quá lo lắng quá. Linh vẫn gục đầu vào vai cổ Hoàng mà nghẹn ngào nói Lỡ, lỡ đầu phượng không nhớ lại được thì sao? Nếu như như thế thì Linh ân hận cả đời mất. Rồi Linh lại khóc như một đứa trẻ làm cho Hoàng cảm thấy nao nao ở trong lòng. Hoàng lúc này cũng chẳng biết nói sao để cho Linh ngừng khóc. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm một bờ vai của Linh trong lặng lẽ. Cả đêm hôm đó thì hai người ở lại trong bệnh viện túc trực vì bố mẹ của Phượng đang ở xa, phải tới sáng hôm sau họ mới có thể về đến. Thế cả đêm và cũng bởi vì khóc quá nhiều, lúc này Linh đã mệt và dựa đầu vào vai cổ Hoàng mà thiếp ngủ đi. Khoảng hơn 6 giờ sáng thì bố mẹ của Phượng cũng đã có mặt tại bệnh viện, nhìn thấy hai người Linh và Hoàng đứng dậy chào. Cùng lúc đó vì bác sĩ cũng từ phòng đi ra, rồi hướng ánh mắt về phía bốn người mà Linh tiếng nói. Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Thị Phượng? Nghe thế vậy, cả bốn người liền vội vàng chạy đến vì bác sĩ kia liền nói: Bây giờ bệnh nhân đã ổn định, sức khỏe bình thường, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể vào thăm nhưng mà nhớ tránh làm ồn ảo để ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nghe xong câu nói của vị bác sĩ, cả bốn người liền vội vàng bước vào bên trong. Thị Phượng lúc này hai mắt đang mở to nhìn lên trần nhà mà cho tiếng gọi của bố mẹ và hai người bạn ở ngay bên cạnh. Nhưng Phượng vẫn không hề có chút phản ứng nào cả. Mẹ của Phượng cầm tay của con gái mà lay, thì Phượng liền rụt cánh tay lại điều bộ sợ sệt. Bà ngước ánh mắt nhìn cô y tá đứng bên cạnh. Ánh mắt như là cầu cứu, sau nói của cô y tá lúc này đã nhẹ nhàng vang lên. Bác sĩ có thông báo là cô ấy mất trí nhớ tạm thời, có thể là trong nay mai cô ấy sẽ trở lại bình thường. Xin gia đình cứ yên tâm à. Nghe vậy thì mọi người cũng có phần nào yên tâm hơn, rồi mẹ của phượng quay sang linh và nói nhìn cháu mệt mỏi quá rồi thôi hay là cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi chắc là cháu mệt quá gì đó khi nào phượng nó nhớ lại được thì bác sẽ gọi lại cho cháu linh lúc này liền vội vàng nói dạ cháu muốn ở lại để chăm sóc cho phượng cùng với hai bác dù sao cũng là vì đến chơi với cháu mà phượng mới bị như thế này tiếng của bố của phượng lúc này cũng kẽ vang lên dòng điệu vô cùng trầm ấm Cháu đừng có suy nghĩ như vậy, à, suy nghĩ thế là không có đúng đâu. tai nạn là điều khó tránh khỏi, biết thế nào mà biết trước. Miễn là trong lúc hoạn nạn, các cháu thực sự hết lòng vì nhau. Như thế là hai bác đã mừng lắm rồi. Cháu về được có mấy ngày cho nên cháu cứ tạm thời đi thăm gia đình và người thân đi. ở Phượng nó tỉnh lại thì bác sẽ gọi cho cháu. Thế Linh vẫn có vẻ băn khoăn không muốn đi, mẹ của Phượng liền nói chen vào. Đấy cháu nhìn tin nó đi, nó cũng khỏe rồi, không có gì đáng lo ngại cả đâu. Chỉ có duy nhất trí nhớ là chưa thể phục hồi Hai bác cũng vừa kết thúc chuyến công tác đằng nào thì cũng nghỉ để thay nhau chăm sóc nó Cháu cứ làm việc của cháu đi Còn mấy hôm nữa là cháu phải bay về Mỹ rồi Sau những lời nói động viên của bố mẹ Phượng rồi cả cụ Hoàng Linh cũng chịu khó ra về Ngồi trên xe ô tô Linh im lặng suy nghĩ thấy vậy Hoàng liền hỏi Kế hoạch tiếp theo của Linh là gì vậy? Về thăm họ hàng có đúng không? Linh khét gật đầu rồi Hoàng lại tiếp tục nói Vậy thì để mình xin nghỉ rồi đưa Linh về quê Cầm chiếc điện thoại ở trên tay toàn bấm số của cơ quan thì Linh liền chặn lại Thôi Hoàng ở lại đi Cái phượng có tình hình gì thì kịp thời thông báo cho mình Mình bắt taxi là được rồi Mình về trong ngày thôi mà Tối nay mình sẽ quay trở lại thành phố Rồi Hoàng đón mình và thăm phượng Hoàng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa Vì non nét mặt của Linh bây giờ khá cương quyết Nam biệt Hoàng Linh bước xuống xe rồi vội vàng bước vào trong nhà. Bước lên phòng đi qua căn phòng tắm, Linh ngó nghiêng vào trong để quan sát những vết máu đã được dọn lại, thế nhưng có một luồng khí lạnh từ đâu bốc ra, khiến cho Linh toàn thân nổi hết cả gai ốc. Vội vàng bước nhanh về phía căn phòng, Linh lấy chiếc ba lô rồi lấy một vài đồ dùng cần thiết cho vào trong đó. Và chợt như Linh nhớ ra một điều gì đó, Linh vội vàng bước sang căn phòng kế bên rồi bước vào linh bỗng chốc giật mình vì con búp bê tối qua cô bỏ nó trên giường đã không còn ở đó nữa cô tìm kiếm xung quanh một hồi khắp nơi nhưng không thích đâu cả linh bèn chạy ra ngoài cầu thang để gọi vọng xuống cô khanh cô khanh ơi tiếng của người giúp việc ở bên dưới đáp lại cô linh cô gọi tôi có việc gì thế linh liền vội vàng trả lời cô có cất con búp bê của cháu đi đâu không cô giúp việc lúc này ngạc nhiên rồi trả lời cô búp bê nào, tôi không thấy nhìn có cô búp bê nào cả, mà mà cô để nó ở đâu? Dạ cháu để nó ở trên giường phòng đối diện phòng ngủ của cháu ấy, cô cô không thấy hả? Lĩnh tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net